các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mất chỉ còn một màu h ì n h quang trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đập mưa đã đi qua hay là một cơn bão tố còn lớn hơn sắp ập đến sự im ắng kéo dài chừng 10 giây rồi bộ loa bỗng lại vang lên những tạp âm inh tai nhức óc g í ế t lên điên cuồng như muốn xé nát lòng người những sóng âm có quy luật trên màn hình của máy equalizer lúc này bị thay thế bởi những hình xin quái gở nhấp nhô lên xuống như một họa sĩ điên rồ đang cầm cây cọ hành hạ tấm vải hình bỗng thấy nhức đầu như búa bổ những tạp âm dữ dội như điện truyền sâu vào trong óc cô trong khoảnh khắc cô đã mất chi giác khi tỉnh lại hình thấy các t ạ n g âm đã biến mất và màn hình cũng hết các tín hiệu rối loạn xung quanh hình hoàn toàn im lặng nhưng rồi lại thấy văng vẳng một loạt âm thanh lạo xạo rất khẽ. Hinh Trần nhớ ra rằng lúc nãy cô quá l ú n g t ú n g nên đã quên tắt chiếc máy ghi âm. Các âm thanh hỗn loạn trong phòng vừa nãy chắc chắn đã được ghi lại. Cô Trần nảy ra một ý, cô bước lại chiếc bàn làm việc, nói vào máy ghi âm: "Tôi là Diệp Hinh, lúc này là khoảng 2 2 h giờ ngày 11 t h á n g 5. Cách đây ít phút có những luồng sóng điện kỳ lạ." Hiện trên màn hình máy Equalizer và các âm thanh phát ra loa thoạt đầu có quy luật và mỗi lúc một vang hơn. Sau đó đèn ở t r ạ m phát thanh bị tắt thì sóng điện lại trở nên không có quy luật nữa và rất chói tai. Bây giờ đã rất yên tĩnh nhưng tôi, tôi rất sợ, tôi sợ, rất sợ hãi. Hắn đã thổ lộ nỗi lòng. Cô thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng nỗi khiếp sợ hãi thì vẫn không hề bơi đi. x ẹ t x ẹ t khiến hình phát hoảng, âm thanh quái dị kia lại truyền ra loa. Thoạt đầu rất khẽ rồi mạnh dần. Mình nhất định phải làm một điều gì đó. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra là đập nát bộ loa, nhưng cô hiểu rằng làm thế sẽ chẳng có lợi gì, nên tìm cách khác có tính tích cực hơn. Trong phòng này có mắc điện thoại nội bộ, có thể gọi đến phòng bảo vệ. Nhưng như thế thì khác nào tự chui đầu vào thòng l ọ c bị đi làm viện tâm thần. thì đỡ kinh hãi hơn lúc này ở đây sao? Một ý nghĩ chợt đến, hình giỏ dẫm trong bóng tối đi đến cửa sổ, mở cánh cửa gỗ nhìn về phía xa xa, thấy tầng 2 của tòa nhà nhỏ có sáng đèn l e lói. Cô xác định có lẽ chỗ đó là phòng làm việc của thầy Trương Văn Côn ở khu nhà giải phẫu. Hình thầm kêu lên: t ạ ơn trời đất. Lần mò sợ s n t một lúc, cô tìm thấy vài cuốn sổ tay. cầm đến màn hình huỳnh quang qua máy e q u a laser để xem cô tìm cuốn danh bạ điện thoại nhà trường cô lần giờ thật nhanh miệng lẩm b ậ m phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu cuối cùng h ì n h đã tìm ra số điện thoại của phòng ấy tay run run bấm số điện thoại tiếng chuông đang r e o một hồi hai hồi h ì n h thầm cầu xin màu nhấc máy màu nhấc máy nhưng không thấy gì khi cô dường như đã hết hy vọng thì tiếng chuông đã ngắt. Có người nhấc máy và hỏi ai luôn. Chính là tiếng thầy côn. Chào thầy côn, em là Diệp Hình à? Hình suýt nữa chào nước mắt, giọng cô run run. Diệp Hình, bạn đang ở đâu? Sao nghe giọng bạn lạ thế? Từ chiều đến giờ cả trường đang đi tìm bạn. Rõ ràng là thầy côn rất ngạc nhiên. Em sợ, Hình chẳng biết nên m i ê u tài cảnh ngộ của mình như thế nào. cô chỉ buộc miệng nói ra được hai chữ lúc này cô nhận ra rằng cô chẳng cứng cỏi như cô vẫn tưởng đừng sợ bạn đang ở đâu tôi sẽ đến đón bạn em đang ở trạm phát thanh trên nóc khu nhà hành chính cũ xin thầy hãy mau đến đây nhưng thầy đừng nói với ai được không ạ họ đang định đưa em đi bệnh viện tâm thần bạn đã tin cậy tôi như thế tôi sẽ rất thận trọng trước hết hãy thu xếp ổn thỏa cho bạn đã rồi sẽ tính sau thầy côn hãy cẩn thận ở khu nhà này có thể nguy hiểm tiếc rằng v â n côn đã g i ậ p máy hình ôm hai vai ngồi thu lùi trên sàn nhà ngẩng đầu lên nhìn màn hình của máy equalizer các đỉnh sóng âm vẫn dần dần lên cao các âm thanh quái gì phát ra loa lại dần dần mạnh hơn tay trần hình rùn bắn không thể kiểm soát được nữa với hình mỗi dây trong cảnh này dài t ự a một năm tiếng động quái dị mỗi lúc một đến gần càng nghe càng thấy giống những nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net